Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh mắt của cậu chợt bị thu hút bởi một mảnh giấy hình chữ nhật Được dán ở bên bức tường bên trái, tính từ ngoài nhìn vào Hào đi lại gần hơn để quan sát cho thật kỹ mảnh giấy đó Khi đi đến gần, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là một lá bùa Hào vừa định quay lại thì hỏi ông Hùng, thì ông đứng từ xa lên tiếng con đừng có gỡ lá bùa đó xuống, đó là bùa làm ăn Chú khó khăn lắm mới xin được của một vị thầy cao tay trên núi đấy. Do công việc dạo gần đây của chú không có được xuôi gió, xuôi nước, cho nên chú phải lặn lội đường xá xa xôi để mà đi xin thầy đấy. Hào nghe ông Hùng nói như thế thì cũng không có nghi ngờ gì thêm. Sau khi đã xem xong phòng rồi, Hào chào ông Hùng một cái rồi xuống dưới lầu ra về. Ra đến trước cổng nhà của ông Hùng, Hào lấy ở trong túi ra cái điện thoại bấm gọi cho Mạnh, thằng bạn thân nhất ở Sài Gòn của mình. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng của Mạnh còn ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia. Ơi, tao nghe đây. Có chuyện gì đấy hả Hào? mày quá. Tao đội nắng, đội mưa đi tìm kiếm phòng cho mày với tao ở đây này. Còn mày thì chỉ nằm ở nhà ngủ thôi. Sướng thế còn gì nữa? Mạnh ngắp một cái lớn. Cậu đưa tay lên quẹt dòng nước bọt đang chảy từ khóe miệng. Ơi. Ai kêu mày dành làm chi chứ? Mày muốn đi thì tao để cho mày đi còn gì? Tao ở nhà ngủ chút sướng. Hào hậm hợp. Mày thì ngon rồi. Thôi, lấy xe chở tao đi về đi. Ủa, nãy mày đi bằng gì tới? Sao giờ kêu tao tới rước? Hào thấy thằng bạn mình bắt đầu vòng vo. Có lẽ như không chịu đi ra khỏi phòng giữa trưa nắng như đổ lửa như thế này. Nên cậu đã liền gắt. Xe tao hư rồi. Sáng nay tao phải nhờ thằng Tường đến chở tao đi đấy. Xong trưa còn nhờ nó chở qua xem nhà trọ nữa. Chẳng lẽ giờ nó tới chở mày về đấy hay sao? Mày không thấy ngại, nhưng tao thì có đấy thằng chó ạ. Mạnh không chờ cho thằng bạn cầm giảm gì thêm. Cậu đã vội tắt máy. Cậu thay vội bộ quần áo, xong phóng xe đi nhanh đến địa chỉ mà Hào vừa nhắn qua. Do nhà trọ của Hào và Mạnh thuê ở khá xa trung tâm thành phố, nên khi Mạnh tới nơi thì đã thấy Hào có vẻ như không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Nhìn thế Mạnh, Hào liền nói. Tao định búc cửa đi về luôn rồi đấy. Tưởng mày không có chịu tới giước tao chứ. Mạnh đưa nón bảo hiểm cho Hào. Cậu hỏi. Phòng ốc như thế nào hả mày? Có xem kỹ không đấy? Đừng để những cái phòng của mình ở đằng kia đấy nhá Gì đâu mà bị rột. Nước thì một tuần cúp ít nhất là hai lần. Hào trấn an. Yên tâm. Tao xem kỹ cái phòng đó rồi. Ok lắm mày ạ. Có ban công. Tha hồ mà cho mày hút thuốc luôn. Mạnh gồ gà. Cậu cười lên hô hố. Hào hoảng hốt. Đưa tay bám vào vai của thằng bạn, cậu cố gào át cả tiếng gió. Chạy chậm thôi thằng chó, mày muốn sớm đi đầu thai hay sao vậy? Sáng ngày hôm sau, Hào và Mạnh quyết định dọn đến phòng chọn mới ở luôn cho tiện việc đi lại. Đồ đạc của cả hai cũng chẳng có bao nhiêu cả, chỉ có vài ba cái ba lô là đã chứa hết. Đứng trước cửa nhà của ông Hùng, Hào đưa tay lên bấm chuông, cậu vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy ra mở cửa cho mình là một người phụ nữ trẻ, độ khoảng hơn 30 một chút mà thôi. Hào vừa định hỏi cô ta, thì cô ta đã liền nói. Chào hai cậu. Hai cậu dọn vào ở có đúng không? Khi sáng chú Hùng có nói với tôi rồi. Hào tuy trong lòng thắc mắc, nhưng có vẻ như không có tiện hỏi, nên cậu cũng đành thôi. Đọc thấy vẻ nghi hoặc trong đáy mắt của Hào. Cô ta giới thiệu. Tôi tên là Kim, là người giúp việc cho ngôi nhà này. Mấy cậu có cần gì thì cứ nói Tôi giúp được thì tôi sẽ giúp Nói xong Kim đứng sang một bên Để nhường đường cho Hào và Mạnh Bước vào bên trong Sau khi Mạnh và Hào đã đi vào nhà rồi Kim mới đóng cửa lại Rồi đi xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho ông Hùng Mạnh vừa đi theo sau lưng của Hào Cậu liền thắc mắc Không biết ông chú chủ nhà đâu rồi nữa Ông ấy bảo nay làm hợp đồng cho tao với mày mà Hào trả lời trong mắt mà không nhìn thấy Mạnh một cái Chắc ông ấy có việc gì bận đấy Hoặc là chưa ngủ dậy đó mày. Mạnh Mạnh trật thần thần bí bí Rồi nói nhỏ vào tai của Hào Tao nghi ngờ bà chị này không đơn thuần là người giúp việc cho ông Hùng đâu mẹ Hào đưa đôi mắt khó hiểu Nhìn sang Mạnh Ý của mày là sao Không phải giúp việc Thì chị ấy là gì chứ Là, là tình nhân chứ là gì Thằng ngu này Có vậy mà có phải hỏi Hào đưa tay lên làm thủ thế im lặng, cậu gắt vớ vẩn, đầu óc của mày suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện linh tinh, đứng đắn đàng hoàng và giúp tao cái đi mày. Mạnh nghe Hào nói thế thì liền hậm hực cãi lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net